Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 625 Bình Nguyên Âm Linh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Được rồi. Lão già tóc đỏ gật đầu cuối cùng không nói thêm lời nào. Trong động phủ liền yên lặng trở lại. Gió thổi mưa rông trước cơn bão bạo, hai đại phái nho ma minh tranh ám. Đấu Tu tiên giới toàn không đảo rơi vào trạng thái hoảng sợ, cách thí. Lực lớn đều nằm im chờ đợi. Hai đại cử đầu sắp sửa châm chín hỏa, có kẻ vui mừng có người lo. Lắng, toàn không đảo mấy chuyện tống trận ở phường thị lớn trở nên vụ. Cùng bận rộn từng nhóm người ra ra vào vào đều vì mưu cầu bản thân. Song đã mấy tuần trăng trôi qua, Ma U môn và Hạo Nhân tông chỉ động. Khẩu không đồng thủ khiến chúng nhân ngạc nhiên nhưng một hồi phong ba. Do mã gia bị diệt dần dần lắng xuống, lại nói Lâm Hiên nhằm hướng tây bay đi, mấy ngày sau thời tiết dần dần âm u xuống. Hắn phóng mắt nhìn ra phía trước là một bình nguyên hoang. Vu minh mùng bắt ngát, Lâm Hiên đã dừng giữa không trung lấy từ trong ngực ra một cái giản Màu xanh đem thần thức chìm vào bên trong. Một lát sau hắn ngẩng đầu cuối cùng đã tới Bình Nguyên Âm Linh. Ở Thất Tinh Đảo Vân Hải, toàn không đảo chính là đảo cấp 6 diện tích. Vô cùng rộng lớn ở nơi cực tây đảo này có một khu vực bình nguyên. Hoang vu không có nhân tộc sinh sống. Diện tích bình nguyên chừng trăm vạn dặm vuông, truyền thuyết ở thời kỳ thượng cổ đều có chiến hỏa liên miên. Nguyên nhân cổ thể đã sớm trôi vào dòng lịch sử. Chỉ biết dưới mặt đất đội quân phàm nhân gần trăm vạn người, tướng sĩ chết trận máu chảy thành sông. Mà trên trời từng đôi tu tiên giả chém giết số lượng cũng hơn vạn người, đại bộ phận sau đó đều ngã xuống. Khi ấy xác chết đầy đồng cảnh hoang tàn khắp nơi, cho dù đã qua trăm Vạn năm mảnh đất này vẫn như bị nguyền rủa. Người bình thường một khi tiến vào, tâm tình không biết vì sao trở nên hoảng hốt, sức khỏe suy giảm, nếu không kịp thời rời đi rất nhanh có thể một mạng về trời. Thành thị gần nhất cũng cách nơi này trăm dặm. Dần dần nơi đây tự nhiên trở thành một mảnh đất cấm kỵ. Nhưng điều đó không có nghĩa là hiện nay Bình Nguyên Âm Linh không có Sự sống ngược lại có không ít tu tiên giả ngưỡng mộ đi tới đây từ các vùng lâm cẩn. Phàm nhân sở dĩ xem mắt bệnh là do nơi này có âm khí quá mức nồng đậm. Tu sĩ có tu vi cao một chút, tất nhiên không sợ cái này ăn mòn thân. Thể, đương nhiên linh mạch ở địa phương này cũng tạm chấp nhận được, phần lớn tu sĩ từ trăm dặm xa xôi tới đều là duyệt tu. Đối với bọn họ thi khí khiến người bình thường mới nghe đã biến sắc, ngược lại là vật phẩm bổ dưỡng tốt nhất. Nhưng thần thông duệ đạo tuy uy lực phi phàm cũng chỉ là một nhánh của tu ma giả. Tương đối mà nói số tu sĩ sở trường về thuật này thực không nhiều, cho nên bình nguyên âm linh dù có âm mạch tốt nhất, nhưng dù tu giả lại không thể hợp thành môn phái lớn. Nơi đây phần lớn là tán tu họa, là một vài thế lực nhỏ, trong đó cũng không thiếu cao thủ, nghe nói cũng có lão quái vật. Nguyên anh kỳ, tiếc rằng người gặp qua ai chẳng kiêng kị sâu sắc không dám nhắc tới. Vì vậy cũng không biết có mấy phần đáng tin. Lâm Hiên tự xa vạn dặm có ý tới chỗ này, tự nhiên là có mục đích. Một là tính toán cho Nguyệt Nhi, tư chất của nha đầu này phi thường, đáng tiếc gần đây gặp phải bình cảnh bị vướng ở ngưng đan trung kỳ dù đã rất nỗ lực, mà tiểu nha đầu lại không có thân thể, không có cách điều chế đan dược giúp nàng một tay. Thượng sách lúc này đó là tìm một mảnh đất có âm mạch tốt nhất. Tiểu nha đầu vốn là thân thể âm hồn, sở học huyền ma chân kinh lại là tuyệt học hàng đầu duẩn đạo. Ở nơi linh khí rồi rào tu hành dù có hiệu. Quả nhưng so với âm mạch thì vẫn kém hơn. Còn một nguyên nhân khác. Thời gian lâm hiên ở châu Linh Dược Sơn. Từng đoạt được thi sắc của thi vương và năm vốn có thể dùng để tu. Luyện thiên ma dù thi thuật tiếc là khi đó tu vi của hắn quá thấp. Nếu cố sức tế luyện thi vương tám chín phần sẽ bị cắn trả. Hiện tại ma anh trong nội thể đã thành hình, mà qua lần hành trình ở Ngọc Huyền Tông, hắn lại may mắn sanh cầm được một tên thi anh. Lâm Hiên muốn xóa đi thần thức của thi anh, sau đó đem hợp thể vào. Thân xác vạn niên thi vương, nếu như thuận lợi có thể tạo ra một tên luyện thi nguyên anh kỳ, chỗ tốt không nói cũng có thể nghĩ ra. Mà ở Bình Nguyên Âm Linh này chọn một nơi thi khí nồng đậm quá trình. Này dễ thành tông hơn. Lại đem ngọc giản cất vào trong ngực, thân ảnh Lâm Hiên xoay tròn một. Vòng tức thì vô số dược vụ, vụ nổi lên cuồn cuộn đem hắn bao bọc rồi hóa thành đám mây đen như mực biến mất giữa bầu trời bao la. Lâm Hiên trước khi đến Bình Nguyên Âm Linh, hắn đã ở một nơi phượng Thị Lân cẩn thận kẻ dò hỏi một phen tình hình nơi này. Ở đây thi khí khí tràn rổng hoàn cảnh xấu đến cực điểm, phàm nhân tất. Nhiên không có ngay cả động vật cũng khó gặp qua nhưng cũng không có. Nghĩa là nơi này an toàn. Ở bình nguyên âm linh sẽ hay xuất hiện cương thi hoặc yêu thú gì đó. Thậm chí có lời đồn đại, nơi này bởi vì có thi khí quá đậm cho nên Ngẫu nhiên sẽ có chỗ thông tới cùng U Minh địa phủ, thường thường sẽ có một vài u hồn duột vật đến nơi này. Về điểm này Lâm Hiên trái lại không để trong mắt. Những thứ kia chỉ là vong hồn lạc lối mà thôi, so với đại quân âm hồn ở Châu Quả Thự, không đáng nhắc tới, mà với tu vi hiện tại cho dù gặp phải duột đế lâm, Hiên cũng không sợ hãi. Ngoài uy hiếp từ ngoại tộc, Nguy hiểm thực sự ở Bình Nguyên Âm Linh, chủ yếu lại đến từ tu giả đồng đạo. Tu sĩ vượt đạo đa phần máu lạnh tà ác, một lời không hợp hay chỉ một cái nhìn không thuận mắt cũng có khả năng chém giết dẫn đến họa sát. Thân ở mảnh Bình Nguyên này cũng không có thế lực môn phái lớn nào. Can bản là một khu vực hỗn loạn. Luật rừng càng thêm thấu triệt, mưa Mao gió tanh là chuyện như cơm bữa. Hơn nữa những dược tu còn vô cùng bài ngoại, bất kể nho đạo Phật kể cả. Tu Ma Giả bình thường đến nơi này cũng thường bị vây công, vì thế những tu sĩ khác rất ít khi đặt chân vào nơi này. Thêm một chuyện không bằng búp một chuyện, lúc tới địa phương này Lâm. Hiên đã thi triển ra Huyền Ma Đại Pháp, u ô, ô.